Chúng tôi xin gửi tới các bạn chuyện ngắn, cú vẫn còn kêu của tác giả Võ Diệu Thanh. Mời các bạn cùng nghe. Chồng Ngận lâu rồi không xòm tới cô. Ngận biết đầu óc anh đang phải hình dung về người đàn bà khác. Em thua người ta chỗ nào mà anh chê em. Coi như anh sống với em vì con đi. Tôi mà ở với cô ngày nào, ngày đó tôi chết sướng hơn. Nhìn mặt cô không khác gì con chim cú ngoài hè. Chồng Ngận không thèm ăn cơm với Ngận từ ngày đó. Ăn cơm riêng cũng được. Ngủ riêng cũng không sao, miễn anh đừng bỏ đi luôn là được. Bữa đó, Ngận ngồi may, nghe hai con chim cú kêu sát bên nhà. Chồng cô cầm đèn pin dọi đuổi nó. Cô nhóng theo giòm Thấy một con đang đậu bên nhánh me nước, một con khác bay đào đào ngoài hè. Đó là lần đầu tiên Ngận nhìn thấy mặt nó. Tối cô ngủ không được. Sáng ra cô nói với chồng Mặt tôi giống y chim cú hả? Chồng cười Có khi còn mắc ói hơn ý Vậy thì anh đi đi Đi khỏi nhà này mau chừng nào thì tốt chừng đó Chồng đi rồi Ngận lính quính nhìn quanh Thằng tị ôm góc gột cạnh buồng Mếu máu không xa nước mắt Cô ao ước giữ lại người trai cho con Nhưng cô không thể bắt ba nó sống với một con chim cú. Cô thấy mặt nó rồi. Bây giờ hình dung lại, cô còn thấy hãi hùng. Đêm ngủ, cô đã chiêm bao thấy nó có dáng người. Là cô trong mắt chồng. Ngận không muốn mình là một nỗi ám ảnh với bất cứ ai. Anh ta đâu còn là của mình nữa mà nắm níu. Thả người ta ra đi. Ngận thấy có một cái gì đó vỡ tan hoằn hoại, nhưng bụng thành thơi. Nếu nghĩ khác đi, Ngận không biết mình có nổi điên không. Nhất là mỗi tối, chỉ còn hai mẹ con lùi thùi giữa cái nhà vắng tuốt bìa xóm. Có một cái gì đó trơ trọi, ùa đầy từ trong ra ngoài. Không một chút gì tiếc nuối, nhưng nhà quạnh vắng quá. Mỗi tối ngồi ngay, ngẩn hay sừng mình. Người ta nói, khi nghe ớn trong người là có ma đang ở gần. Hai con chim cú bên hè lại đối đáp vang vàng, tiếng lọt thòm giữa màn đêm đen kịt. Cái hôm nó kêu đầu tiên, thằng nhóc 5 tuổi trong xóm tuột tay mẹ chạy ra hè chơi. Mẹ nó cài tay với nồi cơm mới sôi Nên khi hạ được mấy cây củi đang hợp cháy Mới chạy đi kiếm con Tới chừng gặp Thì chỉ thấy cái lưng áo của nó nổi phèo trên nước Nó chết nổi chứ không phải chết chìm Trên cái hẻm cạnh nhà ngận Cò mọc rối mịt Lâu lâu lại có một nhóm người chở gạch đá vô xây nhà cho người chết Đêm Tiếng chim cú sai rằng như đang trò chuyện với âm hồn vừa mới định cư Thức mai đồ, quay hướng nào cũng như có một luồng hơi lạnh chạy giết xương sống Nằm xuống cạnh con, ngận thấy yên tâm hơn Nhưng mắt cô không rời mấy cái lỗ nhỏ trên vách lá cũ đã đứt lạc Càng nhìn càng thấy chúng sống những cái hố đêm Ngận có cảm giác mình nhắm mắt lại sẽ có một bàn tay từ bóng tối luồn qua mấy cái hang hôn hút đó lần vô mùng. Không ngủ được, cô nằm chịu trận cho từng tiếng cú sắc đầy lòng nỗi hãi hùng. Tiếng kêu của nó y như một âm của tiếng còi hộ xe cứu thương khi chở xác bệnh nhân về nhà. Có điều, tiếng còi này chỉ phát một âm cụt lùn, rớt cái ót sữa lạnh lùng rồi nín đứt, lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Ngận hình dung ra, gương mặt tối sầm, mắt rực xanh dưới ánh đèn pin. Ông trời xanh nó làm chi mà gương mặt xấu như vậy? Mặt trù ụ như đang huyền sùa ai đó. Hèn gì mà người ta kêu nó là chim ụp. Mặt tối, tiếng kêu cũng nặng mùi âm khí. Cô không phân biệt được tiếng chúng mà chỉ biết một con kêu thưa còn một con kêu dày. Ngận đếm đúng 6 tiếng của con này, đến 12 tiếng con kế kia mới chịu hú. Đêm nào, ngận cũng đếm kiểu đó cho tới khi mòn mỏi. Chúng vẫn bắt chuỗi âm thanh thàng thốt vào màn đêm. Mở đường cho ma ăn đêm. Bé ba, người bạn trong xóm nhìn hai hốc mắt của Ngận lắc đầu. Xứng đáng gì mà tới bây giờ còn buồn. Ngận cười. Thì tại hai con cú, nghe ớn muốn chết, may phá gì được đâu. Có một người đi ngang nhắm nghe. Anh ta nhà ở xóm bờ sông. Hồi trước cha mẹ cũng đặt cho cái tên gì đó, nhưng thấy anh ta tối ngày chúi mũi vô bầy xê nên ai cũng kêu là tư xê, bỏ quên tên cúng cơm luôn. Dạo gần đây anh ta hay lùa xê luẩn quần đám cỏ chỗ hẻm nhà ngận. Nhờ mấy con dê siêng ăn mà cái lối nhỏ bớt xối sắm hơn. Ăn hết cò, nó tuốt trụi lá mấy ngọn me nước xà bên bờ. Có khi tụi nó cắn lá nhà Ngận, nhịt luôn miếng đem ra đường mòn, nhai ngon lành. Ngận vừa vá víu vừa nổi quạo. Cỏ rác gì ở đây mà lùa dây lại hoài, tan nát hết vầy nè, coi được không? Tư cười, mấy bữa sau, mua mấy miếng tôn đắm vách nhà cho Ngận. Ngận kéo miếng tôn quăng ra đám cỏ. Dẹp đi, ai mướn? Anh ta vẫn lầm lũi đóng, sẵn còn tư tôn. Tư tre luôn phía vách gần giường ngủ của Ngận, chỗ bị tuột lạt mấy lỗ. Đêm đêm nằm nhìn vách nhà, Ngận cười. che kín đỡ sợ hơn. Tị hỏi mẹ, má mướn tư xê đóng vách nhà mình hạ Ngận định nói đâu có, nhưng rồi không biết trả lời sao. Sáng bữa nọ, bé ba thấy anh ta mướn người lùa xê đi ăn, mình thì khăn áo chỉnh tề ra đường đón xe. Đi coi vợ hả? Ừ, bộn tuổi rồi ở vậy hoài sao tiện? Anh ta cười. Đi học cách đuổi cũ, nghe nói ở cuối chợ vàm có một ông thầy. Nửa tháng sau, tư xê về. Sáng anh ta lùa dê ra hè Chưa thấy đốn mấy cây tre được cắm một cái tròi cạnh tròm mà sau nhà Ngận. Trong đó kê một vạt tre. Ngận nhìn cái tròi mà dùng mình. Thằng cha dám ngủ đêm ở chỗ đó sao ta? Tiếng con sáu, con 12 lúc đầu dìu dặt, sau xa dần rồi im hẳn. Ngận đặt tên cho hai con chim cú bằng khoảng cách những lần kêu như vậy. Ngận thấy cũng là nhìn ra tròi. Tư C ngồi như đang thiền. Khuya một chút, anh ta nằm xuống. Ngận thấy anh ta lăn lộn từng đêm. Ngận bớt sợ, tiếng đống nướng. Ngồi may một mình có khi cô hát lý thương cô tưới cây ngô đồng nghe mùi mẫn. Mỗi lần nhìn ra cây tròi, thấy một luồng hơi ấm tràn từ trong bụng tràn xa. Ngận đã may được cho con lần áo Tết thứ hai. Ngận may khéo lắm, cô không còn sợ ma nữa, nên may ngày mai đêm, hàng rất chạy. Dù nhà ở tuốt ngoài hè, khách vẫn lần tới mướn cô không xứt, cuộc sống thật nhẹ nhàng. Lối cò cạnh nhà Ngận, mùa hạn thưa thớt, trổ mấy bông còi cọc. Mùa mưa trồi ra từng trùm đọt non trong, ướt sượt nước mưa. Bảy xe vẫn bền bỉ nhâm nhi hết mùa này qua mùa khác. Tư C lầm lũi, ra vô. Mấy đêm túi mịt, không cần đèn. Tư xe vẫn đi đúng lối mòn đó, vô đúng cái cửa thấp tè của căn chòi Một bữa anh ta không lùa C đi ăn, tối không thấy đi ngang nhà ngận. Nghe nói là bệnh rồi. Ngoài tròi, mấy đêm đó không có tròm sáng của cái đèn trứng vịt. Ngận thèm được bước ra đó thắp lên một ngọn nhỏ. Mấy đêm sau, Ngận lại nghe tiếng cúng kêu. Cô nghe rõ tiếng con 12 thà đều đặn. Có phải ý nghĩ của anh ta đã đuổi được con sáu đi mãi mãi rồi không? Hay là bữa nay con sáu kêu chậm hơn? Nghe tiếng con cúng đều đều mà Ngận thấy chơi với như là cô đang đếm nhịp tim bị lỗi của mình. Đêm thứ ba, cô nghe nó kêu dày hơn, khoảng cách những lần kêu khi trồi, khuy sụt. Như nó đang quính quáng, bóp xiết lầm ngực, phóng vọt ra cái âm thanh cột ngồn tan sữa trời. Ngận thấy ngực mình ngột ngạt, giáp áo cho khách một tay giáp thuận, một tay giáp nghịch. Chiều đang nấu cơm, nhìn ra cái tròi vắng, cô quên đậy vùng nồi. Thằng tị đi chơi về nhìn nồi cơm hỏi. Má, gạo không hà? Ngận giật mình ra lưu nước, múc nửa ca để vô sửa lại nồi cơm. Ngận hỏi bé ba. Tư dê sao mà không thấy lùa dê đi ăn? Bữa nay cỏ mọc xanh um nhìn thấy ớn. Ờ, để mai tôi mướn người đi thả dê dùm ổng. 7 C đang thiếu cỏ tội hết biết Ngận gật gật đầu mình hỏi D thì người ta trả lời C Vậy mà thấy có gì đó bứt dứt D cỏ hỏi hết rồi Hồng lẽ giờ hỏi tư C bệnh gì mà lâu quá không về Ngận đoán chắc là cảm vì bữa trước ngận nghe ngoài trời có tiếng khịt mũi Sáng xa ngận đang quét sân nhà, Anh ta đứng nhìn sau lưng. Nhìn thôi, không nói gì hết. Ngận quay lại, anh ta mỉm cười, quay mặt sang hướng khác. Bất chợt, anh ta ách gì liền mấy tiếng. Chắc chắn là cảm rồi. Nằm viện lâu vậy cảm phải nặng lắm đây. Bệnh này kỳ lắm. Bụng buồn, bệnh dai dẳng hoài không hết. Càng nghĩ càng không nhắm mắt được. Tiếng con 12 hột hở ngoài hè càng làm ngận chờ mình liên tục sáng gặp bé ba nhất định hỏi cho ra lẽ bà con trong xóm hỏi thăm nhau là chuyện thường nhận thức sớm Saki son nhỏ chạy xe lại nhà bé ba mượn lít gạo bé ba Don đà giúp gạo miệng hỏi lung tung nói đồ chuyện ngận bẻ lái mấy lần Hết vụ nhiều tuổi độc thân tới vụ đuổi cú bằng ý nghĩ và cả vụ cảm cúm Bé ba lại lôi thôi đủ chuyện về các loại thuốc nam trị cảm Cỏ cứt heo trị viêm mũi, dầu sừa vôi trắng trị khẻ phỏng. Không công nào nói tới tư xê. Cuối cùng kêu Ngận lấy gạo thêm đi, chừng nào trà cũng được, còn một lưu. Ngận thở xài bưng cái son. Bước mau ra, sợ bé ba hỏi tiếp. Ủa, tôi mới thấy bà đầy bao lúa đi nhà máy sát hôm kia mà. Nay hết gạo rồi sao? May mà bé ba tà lẹt thay quên. Chị ta còn nói với theo. Nói vụ cảm nãy giờ mới nhớ. Tội nghiệp cho tư C cảm nặng lắm. Không biết chừng nào mới lùa xê ra hè nổi đây. Đi chợ. Ngận tần ngần đứng bên mẹt đựng cá lóc, cô hình sung mấy con cá này nấu cháo, để nhiều tiêu nhiều hành, chút gừng, ai bệnh cảm, ăn vô, mồ hôi, tuôn có hột. Nhưng Ngận lắc đầu, rẽ qua chỗ bán ếch mua mấy con xào xả ớt, thằng tị khoái món này lắm. Cắp giỏ về, ra khỏi chợ một đỗi xa, Ngận quanh lại mẹt cá lóc. Thằng tị thấy con cá liền xeo lên. Con muốn ăn cá nướng chui. Bữa khác đi con, má thèm cháo. Ngận thấy mặt mình dần nóng. Tới khi ngận, múc cháo vô cả mèn. Thằng tị lại hỏi. Má nấu cho tư dê hả? Đâu có. À mà nhiều quá, má ăn không hết. Tị bỏ vô buồn nằm xài. Ngận để cả mèn cháu xuống bếp đi theo Con sao vậy? Đâu có sao Má mà có chồng khác con sẽ xuống sông lội hoài Chừng nào con mệt thì chết dưới đó luôn Chờ má bỏ con con ở với ai? nghe tới đó Cô nhớ cái lưng áo phập phiều của thằng bé chết nước Ngận ôm con khóc ngất Làm sao mà má bỏ con được? Nếu má có chồng, má vẫn thương con. Bà ruột con mà còn bỏ con, nói gì người dưng Con chỉ tin mình má thôi. Dỗ cho tị chịu cười, cô chở vô bếp. cả mèn cháo nguội ngắt. Ngận đè tay mình lên nắp cà mèn. Môi cắn lại. Ăn đường nào cho hết nồi cháo này. Cô mức lưng chén, ngồi trùm hỗn bên bếp lò, hút từng muỗng. Cháu trôi qua họng từng hộp mà như tràn ngược lên trong mắt tuôn dầm xề hai hàng trên má nóng rực. từ xê về, ho tèn hen. Chỉ mấy hôm trước, hôm sau lại bưng đèn trứng vịt ra tròi. Ánh đèn lên một hơi ấm, bóp xiết tin ngận. Mỗi khi ngồi may tới khuya, cô nghe tiếng ho rung sinh màn đêm. Tiếng con 12 hai thốt không thôi. Ý nghĩ của anh ta hết thiêng với nó rồi. Ngận lắng nghe một hồi, nước mắt bật xa. Nước mắt chan rầm vạt áo may cho con mùa Tết. Nghe nói nước mắt cha mẹ làm con cái ngóc đầu không nổi. Ngận bụng miệng mình, da lưu tạt nước đầy mặt. Sáng xa anh ta đi ngang quang nhà Ngận, len lén nhìn cô. Hồi tối nó kêu dữ quá. Cô hai không ngủ được hả? Mắt sưng hết rồi kìa. Cô đừng sợ, tối nay tôi sẽ đuổi nó đi cho bằng được. Anh về nhà đi, ở đây chi mà ở hoài? Đừng đuổi mấy con chim cú nữa. Sao vậy cô hai? Cô sợ nó mà. Đuổi rồi nó đi đâu? Hãy để nó kêu, nó đang cần kêu mà. Người đàn ông nhìn thấy gì đó trong mắt ngận. Ngận thấy sáng anh ta lưu siêu. Bữa đó tư xe luận quần với bầy xe, không về nhà ăn cơm. Đêm đó anh ta ngồi im bên cái đèn trứng vịt tới khuya. Ngoài trời, tiếng con mười hai vẫn hú những âm thanh ngắn như sắp đất hơi. Bóng người đuổi chim cú, chìm lút trong tiếng kêu của nó. Hết mùa đẻ, tiếng kêu thưa thớt một chút. Tới mùa, nó lại kêu hối hả Mấy lần đầu đi đụng mặt nhau, Ngận còn hỏi sao anh chưa về. Sao có gặp anh, cô làng nhìn hướng khác. Một tối, khi con chim cú kêu tiếng đầu tiên, anh ta nhướng nháy với nó. Ê, cho mày kêu mà không cho tao ở đây. Coi sao được, mày... Anh ta nói lớn cho Ngận nghe. Ngận thấy muốn cười, nhưng cô cắn môi. Tị đang học bài, môi mím lại, nhìn lên nắp nhà. Ngận giả lạ. Thằng trà khổng rồi, tự nhiên nói chuyện với con chim cũ. Ngận mặc kệ anh ta, cô lặng lẽ chuối mắt vô từng mũi kim cắm trên mặt vài. Cây kim trở thành chỗ sửa cho Ngận. Nhưng nó phản chủ. Lợi dụng lúc ngận bần thần nó đâm phập vô ngón tay ngận. Cô bảo may mấy ngày. Đau không may được cũng có, nhưng sợ cây kim mà không dám ngồi vô sàn may nhiều hơn. Ở không mà ăn uống không vô, cô lấy trồi quét tước trước sau nhà. Bó mấy cây trồi được quét sáng nhện nấp nhà. Đang quét, tự nhiên thấy tối tăm mặt mày rồi quỵ xuống. Cô nghe tiếng bước chân. Một bàn tay bồng cô lên. Tiếng thẳng tị hét. Bỏ má tôi xuống. Má tôi để tôi lo. Tư C bồng ngận bước ra cửa. Tị chộp một khúc gùi. Ông bỏ xuống. Tư xê bồng ngận bước tới lối mòn. Tị cầm cây đập như điên từ sau lưng tư C Nó không nhớ nó đã đánh vào đâu. Tư xê để ngận được lên xe chạy tới chạm xá Bác sĩ cấp cứu cho Ngận. Cô y tá lấy lưỡi lam cạo tóc. May vết thương kế lỗ tai cho tư C Máu nhiễu bệt tóc anh sát xa. Nhiễu đỏ vai áo. Bữa trời mưa, gió giật nhánh men nước trên nắp nhà quét sàn sạt. Ngận ngủ không được trở mình hoài. Rồi Ngận ngồi dậy đi tới đi lui, lấy cây tròi cửa sau, nhìn mưa. Tị cũng thức theo má. Nó lấy cái đèn pin lớn Dọi ra hướng tròi Gió thổi tốc mùng Tư Dê hỏng chân Nước mưa nhiễu dòng theo mí mùng Tư Dê ngồi trong góc tròi Gói mình trong tấm cao su Quẹo đồng ngộ Tị thấy miếng băng trắng cạnh tay anh ta Sắp tuột xa Thằng Tị hỏi ngận Sao mà ba ghê má Như ghê mấy con chim cú Tư Dê lại không ghê Ngận vút tóc con Đúng là con mồ côi Nó già sớm hơn những đứa bình thường Và nó cũng hành động nông nổi hơn những đứa trẻ bình thường Ngoài trời con cũng buồn miệng vuốt một tiếng cột ngồn Tiếng kêu ướt chèm nhẹm dưới mưa Gần đây giảng độc Vân Anh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Cú vẫn còn kêu của tác giả Võ Diệu Thanh. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Cú vẫn còn kêu là một ngắn giàu chất nam bộ từ cách tả cảnh tả người tới việc miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật. Truyện hấp dẫn người nghe từ đầu tới cuối bởi cách hành văn khá nhuyễn và có nghề. Các lớp lang chi tiết cũng được sắp đặt hợp lý. Bên cạnh những nút thắt mở mâu thuẫn nhịp nhàng, nên chuyện đã thực sự khiến người nghe ấn tượng. Khai thác đề tài hôn nhân, cuộc sống gia đình với nhiều góc tối sáng, chuyện ngắn, cú vẫn còn kêu, một lần nữa cho chúng ta hiểu hơn giá trị tình cảm con người trong đời sống hiện đại. Rõ ràng trong đời sống vợ chồng, mặc dù đã có những gắn bó tưởng như không gì chia cắt được, đó là con cái và tình nghĩa phu thê. Xong, khi đã không còn tình yêu, thì người vợ hay chồng bỗng chốc trở nên xa lạ, thậm chí còn khó nhìn mặt nhau. Và trong chuyện ngắn cú vẫn còn kêu, các bạn vừa nghe, khi người chồng hết yêu, thì người vợ đối với họ là sự khó chịu, như là khó chịu với chim cú vậy. Nhưng trái lại với nhân vật tư dê, người đàn ông đã thầm có tình cảm với Ngận, nhân vật người vợ, thì dù không nói ra, nhưng anh vẫn âm thầm làm tất cả những gì để Ngận thấy vui và đỡ trống vắng trong lòng. Chính sự lạng thầm nhưng đầy bỏng trái ấy của tư dê, Ngận đã phần nào mở lòng mình hơn để đón nhận anh. Nếu trước đây Ngận còn muốn níu kéo người chồng đã hết yêu mình, nhưng cô không muốn con mất cha mà chấp nhận cuộc sống đầy ức chế, thì giờ đây dường như Ngận đã hiểu. Con người sống với nhau quan trọng là cần tình cảm, thấu hiểu và chia sẻ với nhau, chứ không phải ràng buộc nhau vì trách nhiệm nghĩa vụ. Phải chăng? Đó cũng là nhắn gửi mà tác giả Võ Diệu Thanh muốn gửi tới các bạn qua chuyện ngắn này.